Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thích Nghe Chuyện Buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập tiếp theo Tập số 181 của bộ truyện Vương Đạo Trì Tôn Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like Giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc Để ủng hộ những cái kênh mới này của Phong nhé Và hôm nay thì đọc sớm hơn một chút nha Thì chắc anh em vẫn sẽ ngủ ngon thôi Hôm qua thì hơi muộn Hôm nay thì uh, Cố gắng đọc cái này sớm Thì tin nữa sẽ Chắc là sẽ đọc đạo quân mà uh, anh em trên group Thế nhưng Mình để cái link uh, Vương Khả bị lỗi rồi Mọi người cho mình tí nhận xét về chất lượng âm thanh các thứ nhá Xin chào Duy TM, Thanh Tùng Bảo Linh. Xin chào Vương Khả. Có khi cái cái cái cái kênh này về để Vương Khả làm kiểm kiểm soát nhỉ, người kiểm duyệt đi. <cười> Huy Đức Dũng Vũ. Thái Võ Toàn. Đỗ Lê Hoàng Chiều. Vương Khả ở bên Hàn Quốc à? Hàn Quốc là bây giờ là một gần 1 giờ nhỉ. hai tập thì không được đâu hai tập thì không được chắc là mình dạo này mình bận đó mình về muộn này mới lại đọc nó cũng mệt mệt dạo này kênh chết nhiều quá nên là đang bị sốc tinh thần này ngồi đọc nó cũng nó không vào <cười> đó vương khả là người kiểm duyệt kênh này không để vương khả kiểm duyệt hơi phí khả thế nào mà bữa bữa tí này có thể toàn quyền <cười> Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Vương Khả đã gạ được mua đất rồi Có thể là anh Thiện Hoàng và những anh còn lại đã bị vào trồng của Vương Khả rồi Thì liệu rằng mua đất này Vương Khả sẽ làm gì Ở Đại Thiện Hoàng Triều này Và có ai bị Vương Khả lừa tiếp hay không Chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo nhé Mình cũng chưa đọc Và cũng giống các bạn để xem Anh Khả này còn tấu hài cái gì nữa Nhưng mà ông nào gặp ông Khả này thì lại ông ấy đen thôi Khả số đỏ Cực kỳ đỏ luôn Ok chúng ta vào chuyện thôi Hai ngày sau Hoàng cung đại thiện Trong một tòa đại sảnh nghị sự Thừa tướng và lục bộ thượng thư Cùng các quan viên trọng yếu đang thảo luận sự tình Đại thiện Hoàng triều Thiện Hoàng thường nên thần long thế đầu không thế đuổi Tây Môn Thuận Thủy tự nhiên gánh vác lấy rất nhiều sự vụ của Đại Thiện Hoàng Trường. Người đều khống chế như thế nào rồi? Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Nơi không xa. Một tên quan viên cung kinh nói. Khởi bầm thừa tướng. Lần này có thể mang tính là thu hoạch lớn. Mượn ân khoa. Chúng ta bắt được mấy trăm tà ma nằm vùng. Kết quả lần truy bắt này bằng cả 10 năm trước cộng lại đấy. Hình bộ thượng thức Tây môn thuận thủy nhìn sang tàu hùng Tàu hùng thần sắc trịnh trọng nói Thưa tướng yên tâm Hình bộ đã triệu tập tất cả cao thủ thẩm vấn Bắt đầu toàn lực tra hỏi Hàn là sẽ không thể đào móc ra tin tức càng nhiều về tà ma nằm vùng đâu Hàn là sẽ có thể đào móc ra rất nhiều tin tức về tà ma nằm vùng Tây môn thuận thủy gật đầu Thưa tướng có cần giải binh giáp trong thiên lao về hình bộ để tiến hành thẩm vấn lại không? Tào Hùng nhìn Tề Môn Thuận Thủy hỏi. Giải binh giáp sao? Hắn là phạm nhân hoàng thượng khâm định, không cần người tới coi chừng, người chỉ cần xử lý tốt những tà mang khác là được. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Vâng. Tào Hùng lại lần nữa gật đầu. Binh bộ thượng thừa, đi về xem qua chứ? Tây Môn Thuận Thủy nhìn về phía Trình Bạch Xuyên Mấy năm này đào vong bên ngoài Một mực không dám về nhà thăm người thân Chỉ sợ mang đến cho gia tộc tai ương hủy diệt. Hai ngày này tin chức về nhà báo bình an Mấy năm qua đa tạ thừa tướng đã chiếu cố Người nhà mới không đến nỗi quá mức gian nạn Giờ thì đã tốt rồi Tì chức đã được giải quan Gia tộc cũng không còn bị làm khó dễ nữa Trình Bạch Xuyên cười nói Tây môn thuần thủy liếc nhìn Trình Bạch Xuyên, đại thiện chắc không khiến cho người ủy khuất, bàn quan, đã tấu, thịnh hoàng thực, cho người cơ hội, bồi thường báo thù nếu người đã an trí qua người nhà. Vậy tiếp sau chắc phải cần một đoạn thời gian bận rộn, đây là nhiệm vụ của ngươi, việc này chỉ có thể một mình người biết. Trình Bạch Xuyên tiếp lấy chết tử, Tây môn thuần thủy đưa tới, nhìn kỹ. Trong mắt đột nhiên co rụt lại. thừa tướng, Cái này Không thể nói ra. Đi làm việc đi, nhớ kỹ. Không thể tiết lộ, dù trình hợp lệnh. Mình xin phép ngừng một chút mình nhé. Vương khải Hiện tại thì Những cái kênh mới này thì mình không nên để Những cái link Link của những cái web khác nhé link cái cả Facebook thì chỉ cần viết cái cái cái tên fanpage thôi bởi vì nó sẽ là vi phạm đấy nhá, khả nhá. Và những các bạn mà fan của mình nghe chuyện khi đang nghe chuyện cũng đừng post link nhá. Tế môn thuận thủy trầm giọng nói. Vâng. Tạ ơn thở thừng. Trong mắt Trình Bạch Xuyên sáng lên tinh quang kích động này. Còn chuyện nào khác không? Tây Môn Thuận Thủy đào mắt nhìn quan viên bốn phía một lần. Thở tướng, giờ đã là ngày thứ ba. Nhưng mà Vương Khả vẫn chưa tới lại bộ báo rạch. Một tên quan viên thần tình cổ quái nói. Hả? Tây Môn Thuận Thủy nhú mày nhìn quan viên lại bộ kia. Án theo trình tự bình thường. Sau khi thi đình xong sẽ công bố bảng vàng tới toàn thiên hạ Chiếu cáo kết quả thi tự lần này Đồng thời Vương Khả là tân khoa trạng nguyên Phải tiến hành cưỡi ngựa dạo phố Thông cáo thiên hạ Tỏ rõ thiên sùng Cái này Vương Khả một mực không đến Công việc của chúng ta không cách nào có thể tiến hành được Tên quan viên kia nhú mày nói Đã thông báo cho Vương Khả chưa Tên môn thuận thuê nhú mày nói Vẫn chưa Đây là lệ thường mà Còn phải phái người thông báo sao Quan viên đại bộ kia hỏi Sắc mặt Tây Môn Thuận Thủy rất khó coi Người không thông báo Hắn làm sao mà biết Hả Tên quan viên đại bộ kia không khỏi sửng sốt. Tây Môn Thuận Thủy hít thở sâu một hơi Nhanh phái người đi thông báo Vương Khả đi Nhưng mà Chúng ta đâu biết Vương Khả ở đâu Quan viên đại bộ kia nói tiếp. Tề Môn Thuận Thủy mặt lạnh, nhìn quan viên đại bộ. Người không biết mỗi lần chạm nguyên cưỡi ngựa đi dạo phố, đều là đại biểu cho khoa cửa thành công viên mãn, đồng thời cũng cho thiên hạ nhìn thấy hy vọng tấn thăng qua đường thi cử sau. Đã qua ngày thứ ba, các người mới nói cho ta biết, lần khoa cửa này mục đích chính là để bắt tà ma, tính là một lần đại công, nhưng mà không thể bởi vì đại công mà buông thả chương trình khoa cửa. Khoa cử đã biểu hiện cho vạn vật trong văn vận của đại thiện. Nếu khiến cho người trong thiên hạ cũng bất kính đối với khoa cử, đó là tội gì? Các người có biết không? Chúng ta chúng ta đi tìm ngay. Tên quan viên lại bộ ký biến sắc kinh hãi. Đừng đi tìm tứ xứ như duỗi nhạn không đầu Có lẽ ta biết vương khả đi đâu. Một tên quan viên bất ngờ mở miệng nói: "Ồ, hộ bộ thượng thư." người biết thành tung của vương khả tây môn thuận thủy nghi hoặc nói tiền Đa Đa cười đáp bẩm thừa tướng cả ngày hôm qua vương khả ở một mực ở hộ bộ hả chúng quản viên nghi hoặc thất thạch không phải hoàng thượng đã hứa bán cho vương khả lô đất anh hùng sơn rồi sao năm ngàn vạn cân Linh thạch vương khả trả hết một lần đương nhiên còn rất nhiều loại thủ tục cần hoàn thiện Vương Khả hiện đang dẫn theo một đám thuộc hạ xử lý chuyện mua đất tại hộ bộ. Bây giờ quyền sở hữu tài sản đã ghi rất rõ. Tất cả là đều thuộc về Vương Khả. Tiền Đa Đa cười nói. Làm xong rồi sao? Một ngày sao? Lô đất lớn như vậy. Dù là ông ngoại thành thì cũng không phải là hộ bộ các người có thể xử lý gọn gàng trong thời gian ngắn thế được chứ. Thủ tục đâu phải là ít chứ. Tây Môn Thuận Thủy nói. Còn nữa mặc dù vương khả chúng trả nguyên nhưng mà còn chưa bố trí quan chức hắn đào đâu ra thủ hạ tào hùng ở bên hiếu Kỳ. là thủ hạ vương khả tự mang theo đám người này rất là chuyên nghiệp vương khả gọi bọn hắn cái gì là bộ phận tài vụ pháp vụ à, Hôm qua đúng là cho chúng ta thêm một phen kiến thức đấy tiền đà đà cảm thán nói khiến cho người thêm kiến thức á Tây môn thuận thủy hiếu kỳ. Không sai. Khói trách vâng khả có thể kiếm được nhiều tiền. Đám bộ phận tài vụ, pháp vụ dưới tay hắn kia rất lợi hại. Pháp vụ thì gần như là thuộc lòng, bộ luật công thương của đại thiện. Há mồm liền đọc vanh vách không sai nửa chữ. Trình độ cỡ đó, ta cảm thấy còn thông hiểu hơn cả một ít quan viên hộ bộ có thầm niên. Tài vụ lại càng lợi hại. Cái gì mà phục thức ký sổ pháp đúng là tinh dược lô đất anh Hùng Sơn tuy nói bán cho Vương Khả Nhưng mà tiếp sau đó Còn cần phí xây dựng, phí di rời, Giải tỏa, phí môi trường Vân vật, có căn cứ bản vẽ Hết thầy đều được tính toán rõ ràng Còn nữa, Pháp vụ còn nghiên cứu Tất cả án lệ tương tự Từ trước đến nay để mô phỏng đối chiếu Khiến thuộc người không tin ra nửa phần sơ hở Đúng là nhân tài mà Thật không biết Vương Khả là từ đâu ở được chứ Tiền Đa Đa cảm thấy nói Nói cách khác, suốt ngày hôm qua, Vương Khả một mực bận ruộn, xử lý chuyện mua đất. Tây môn thuận thủy sắc mặt cổ quay nói. Đúng, Vương Khả còn nói, hôm nay mời các chiến tướng chiến toàn điện cùng đi xem cái lô đất kia đấy. Tiền đa đa nói. Cái kia còn không mau đi thông báo Vương Khả. Tây môn thuận thủy nhìn sang tên quan viên lại bộ ở bên. Vâng, thưa tướng. Tên quan viên lại bộ kia lập tức đi ra. Chẳng qua thừa tướng Có một chuyện sợ rằng Phải nói trước với ngài một tiếng Tiền đa đa cười khổ Chuyện gì Tây môn thuận thủy nghi hoặc hỏi lại Trước kia lệnh lang Tây môn tĩnh Cũng từng tới hộ bộ một chuyến Thuê lại lô đất anh hùng sân Kỳ hạn thuê là 20 năm Tiền đa, đa cười khổ nói Còn ta Tây môn tĩnh Thuê sao thuê lô đất vương khảo vừa mua tây môn thuận thủy nhíu mày đúng là bỏ ra số tiền không nhỏ đâu còn cầm thư tay của thừa tướng ngài nói là muốn thuê mảnh đất kia chính là lô đất vương khảo vừa mới mua thừa tướng ngài có biết việc này không tiền đa đa cười khổ nói sắc mặt của tây môn thuận thủy rất khó coi hiển nhiên chuyện tây môn tĩnh lấy danh nghĩa hắn đi ép thuê lô đất vương khảo vừa mua tây môn thuận thủy cũng không có biết Từ đoạn đối thoại vừa rồi, Tiền Đa Đa cũng đoán được đại khái, thần sắc không giấu được vẻ cổ quái, xong vẫn không dám nhiều lời. thừa tướng, luật pháp Đại Thiện Hoàng Triều có quy định, mua bán, bán đất đại không phá hoại quan hệ thuê mướn. Nói cách khác, lô đất này chỉ có thể do Tây Môn Tĩnh sử dụng. Vương Khả muốn thu lại, nhất định phải chờ khi quan hệ thuê mướn hết hiệu lực, cũng tức là 20 năm sau đấy. Tiền Đa Đa cười khổ nói, 20 năm sau Vương Khả mới có thể thu hồi lô đất anh hùng xuất. Tây môn thuận thủy, sắc mặt khó coi. Đúng vậy, lệnh lang còn dặn chúng ta giấu giếm việc này, không cho Vương Khả biết. Nhưng mà thù hạ Vương Khả cực kỳ lợi hại, vẫn hỏi tới chuyện này. Chúng ta không cách nào có thể giấu được, báo cho Vương Khả. Vương Khả đoán giách tự mình giải quyết. Tiền đa đa nói, Vương Khả tự mình giải quyết rồi. Tây môn thuận thủy, khẽ nhíu mày. Thiện Thần Ô 30 dặm ngoài thành đông Một tòa đại sơn nguy nga Tên là Anh Hùng Sơn Mạng lớn cánh đồng dưới chân Anh Hùng Sơn Cũng được Vương Khả mua lại Lúc này Vương Khả chính đang dẫn theo Trương Chính Đạo và đám người mộ dung đáo cầu Đứng ở mặt bắc Anh Hùng Sơn Mặt bắc Anh Hùng Sơn Âm khí nùng trọng Vô số phần mộ được dựng lên ở đây Chỗ này còn có một vách núi Ở trên đó viết một đống chữ nhỏ Tràng chịt vương khả nhìn thấy không lúc ở thiện thần điện ta đã nói cho người này mặt bắc lô đất này chính là lăng viên ngoại ô với đồng bốn phía sơn phong đều là mộ địa vách núi này cũng là mộ bia đấy mộ dung lão cầu nói anh hùng bia vương khả nhìn ba chữ lớn đời không xa nghi hoặc hỏi xưa kia trước cả khi đại thiện lập quốc Đại quân Tà Ma từng đánh tới năm tòa đại sơn này. Nơi đây có vô số cường giả chính đạo từng chặn đứng Tà Ma, hy sinh ngay dưới chân núi. Cuối cùng đánh lùi Tà Ma, bởi vậy ngọn núi này mới được đặt đặt tên là Anh Hùng Sơn. Những anh hùng chính đạo hy sinh trong đại điện cũng được lập bi ở đây. Mấy trăm năm đó, dần hình thành tiền đệ. Mỗi lần chính ba đại chính qua đi, liệt sĩ hy sinh mà không tìm được thi thể đều sẽ được khắc tên tại đây dùng làm nơi mà ghi khắc công đức kháng cự tà ma khi còn sống của bọn họ. trường chính đạo giải thích. Hey, khó trách trên vách núi lại trăng triệt danh tự những cái tên này chắc phải đến là mấy trăm vạn mất. vương khả kinh ngạc nói. À, chắc cũng chừng đó đấy. do cục đã tồn tại suốt mấy trăm năm cơ mà. tên người khắc trên anh hùng bia càng lúc càng nhiều. vì kiếm tiền chỉ cần đưa tiền. Hộ bộ thượng thư tiền đa đa đều cho phép khắc tên họ lên đó. Những người nhà gia thuộc của liệt sĩ hy sinh thà rằng tiêu một chút tiền cũng phải khắc tên anh hùng bia để lấy danh tiếng. Bộ dung lão cổ nói Những cái tên trên anh hùng bia này sao có chữ cái đen lại có chữ màu đỏ thế? Vân Khả hiếu kỳ hỏi Ờm, um, giữ đen là xác định đã chết còn chữ đỏ là chưa xác định chết. Bộ dung đã cầu nói. Chưa xác định tử vong. Tại sao để được khắc trên anh hùng biết? Vân Khả trừng mắt khó hiểu. Um, bởi vì chính mà chỉ chiến, ta ma bắt được chính đạo chưa hành là sẽ giết ngay, mà là bắt tù binh về, từ từ mà rút đi chân Nguyên Huyết. Hoặc là bán cho người khác ăn thịt. Cường giả chính đạo, một khi bị ta ma bắt được, chẳng phải đều ép khô chân Nguyên Huyết sao? Đến tận khi nào chết thì mới thôi. Vậy nên... Tù binh bị tà má bắt đi, chả khác gì chết hết. Trên đã chưa thấy được thi thể, cho nên tạm thời cứ dùng chữ đỏ mà đánh dấu. Mộ dung lão cầu nói, Người chỉ đã bị bắt đi, chưa cứu về được thôi mà, chắc gì đã chết. Vương Khả trận mắt nói, Cứu gì, <cười> cứu thế nào? Hơn trăm vạn liệt sĩ chữ đỏ kia, đã bao nhiêu năm rồi chứ? Có mấy người trở về đây, ai cứu được bọn hắn chưa? Mộ dung lão cầu nói Chuyện đó thì có gì khó Ta có thể cứu bọn họ về Ánh mắt vương khả sáng lên Cái gì Người cứu bọn họ vậy Chúng chiến tướng khó hiểu nói Thần sắc vương khả đột nhiên Chuyển về nghiêm trang lời đến khóe miệng nháy mắt lại chợt ngừng lại Không thể nói Không thể nói <cười> Phát tài Trăm vạn diệt sĩ chữ đỏ sao Nếu mà cứu được hết về ta sẽ kiếm lời bao nhiêu tiền đây tạm tính một người 10 vạn cân đinh thạch vậy cũng là con số trên trời dù chỉ là qua tay phí thủ tục cũng rất khủng bố rồi đây là đại sản nghiệp đây là làm ăn lớn ta sắp phát tài rồi sao trong mắt vương khả đỏ rực về mặt chất đầy hưng phấn các người không có cửa lối các người không có cửa lối ta có cửa lối ở thập vạn đại sơn ta cũng làm sinh ý tương tự như thế này Vâng khả Người thấy không Nơi này âm u hoàng vắng Trừ số ít quan viên hộ bộ ở đây kiếm tiền dưỡng lão ra Căn bản làm gì có ai ngó ngàng tôi Mộ dung lão cầu như mày nói Đúng vậy Ai hơi đâu mà chạy tới nơi khì ho cò gãy này chứ Bốn phía toàn là bia mộ Ai mà đến chịu chết chứ Vâng khả Người bị tiền đa đa gài rồi Năm ngàn vạn cân linh thạch Chỉ để mua đống đất này sao không Đám chiến tướng chiến thần điện nhăn mày than thở Không không Hết thầy đều là tiền mà Đây là núi tiền <cười> Đây là bảo địa đấy ta sắp phát tài rồi đấy Vương Khả kích động nói Phát tài sao dựa vào mộ địa Ngươi phát tài cái gì Chẳng đấy là bán đến nguyên bảo Quan tài thọ nguyên để bảo kiếm tiền à? Một tên lão bình trừng mắt khó hiểu nói Người đâu Chích xuống toàn bộ tên liệt sĩ chữ đỏ cho ta. Trình lại thành danh sách đi Vương Khả lập tức ra lệnh cho đám thuộc hạ cùng theo. Mặc dù đây là lần đầu tiên Vương Khả tới thiện thần đô. Nhưng mà hắn sớm đã bố trí thủ hạ đi trước tiền trạng. Trước đây ít năm, đệ tử Vương Khả cũng đã tiềm phục ở thiện thần đô. Đối với thiện thần đô, cũng có hiểu biết tương đối. Chỉ là thực lực quá yếu, mãi tới bây giờ vẫn không dám quá mức vô trường lần này vương khả cao chúng trạng nguyên lấy thân phận khoa trương khoa trường tân thủ tân tú trường cấp tốc trở thành tiêu điểm tại thiện thần đô tự nhiên liền liên hệ với đám thuộc hạ tiền trạng vâng một tên thuộc hạ cung kính nói vương khả người muốn nói dẫn chúng ta kiếm tiền kiếm tiền thế nào một tên chiến tướng gấp gấp nói các vị đừng gấp chúng ta xem xem lô đất này cái đã Nếu nhanh hành là không lâu nữa đâu, hơn nữa qua khảo sát thực địa hôm nay, ta càng thêm nắm chắc." Vương Khả trịnh trọng nói. "Thật không?" Chúng chiến tướng đều không giấu được vẻ nghi hoặc. Dưới sự chỉ dẫn của Vương Khả, hơn trăm người kéo nhau bò lên anh hùng sơn. Mặc dù anh hùng sơn là sơn phong cao nhất quanh đây, nhưng mà đối với chúng cường giả mà nói, độ cao như thế chẳng đáng là gì, nhà bắt Điền đã đặt chân lên đỉnh núi gia chủ căn cứ địa thế bình nguyên mặt anh hùng mặt nam anh hùng sơn là của chúng ta một tên đệ tử vương gia cung kính nói tốt vậy các người nhanh chóng khởi công đi phải lấy tốc độ nhanh nhất kiến lập cao tốc thần vương còn nữa nơi đó xây dựng tổ hợp siêu thị thần vương đi nơi đó xây dựng trung tâm hậu cần khu vực ngân hàng thần vương khu bảo hiểm thần vương Đào móc một hồ nhân tạo đi. Còn nữa, bên kia kiến tạo một một làng du lịch đi. Vương Khả không ngừng trì điểm Giang Sơn. Vương Khả, Người làm thế là phải xả bao nhiêu tiền mới đủ đấy? Mộ Dung Lão Cầu Hiếu Kỳ nói. Đồng thời kiến thiết, trước chi một ngàn vạn cân đinh thạch, làm cơ sở. À đúng rồi, các vị huynh đại chiến thần điện, Ta muốn đặt hàng một nhóm âm trướng chặn từ chỗ các người. Sau này dựng thành tường che chắn bốn phía. Vương Khả giải thích. Đồng thời thiết kiến. Đồng thời kiến thiết. Cơ sở một ngàn vạn cân đinh thành. Cái này chỉ kiến tạo chút phòng ốc mà thôi. Cần tốn nhiều tiền như vậy. Một tên áo bình hiếu kỳ nói. Đúng thế. Người xây công ty thần vương ở chỗ này. Nơi đây lại là một bóng người cũng không có. Mặt sau toàn là bộ địa. Người định kiếm tiền từ chân thân quỷ chắc à Vị trí chỗ này hiểu lánh quá Làm sao mà kiếm tiền đây Đám Lão Bình không khỏi nghi hoặc hỏi Yên tâm Vị trí công ty Thần Vương chính là trung tâm thành thị Chỉ là giờ còn chưa khai phát Đương nhiên là cũng chưa có người Đợi sau này khai trương Ta vừa tuyên truyền nhân khí liền sẽ có Vương Khả giải thích Thật không Chúng ta ít đọc sách Ngươi đừng có gạt chúng ta đấy nha Chúng lão Bình vẫn cứ hoài nghi Ta lừa qua các người lúc nào Ta móc ra chân kim bạch ngân Còn không sợ Các cứ sợ cái gì chứ Vương Khả trợn mắt nói Chỉ là có thể kiếm được tiền thật hay không Đúng vậy Vương Khả Người đã dẫn chúng ta kiếm một tháng 500 vạn. Thế này thì làm sao mà kiếm tiền đây Sao ta cứ có cảm giác là Không chân thực vậy nhỉ đúng vậy thu thập một tháng 500 trăm vạn mẹ nó đi cướp cũng không có khoa trương như vậy mà đám lão bình vẫn cứ không khỏi bận tâm lo lắng khuya hôm trước chúng nhìn quá chén không suy nghĩ cho thật chu đáo bây giờ nghĩ lại thì mới thấy điều này rõ ràng là không thể đừng có nói ta thổi ngươi hỏi trương chính đạo mà xem đi trương chính đạo chính là tổng giám đốc công ty thần vương số 1 hắn cực kỳ rõ ràng Siêu thị Thần Vương chúng ta sáng tạo ra bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm vạn phú ông, bao nhiêu ngàn vạn phú ông, bọn họ kiếm tiền như thế nào, các người cứ hỏi Trương Chính Đạo là biết. Vương Khả quay sang nhìn Trương Chính Đạo. Đám đảo Bình lập tức nhìn chầm chằm Trương Chính Đạo, khiến cho nét mặt của Trương Chính Đạo bất giác cứng lại. Trương Chính Đạo Không cần người miêu tả tỉ mỉ cho bọn hắn về nghiệp vụ của Ngân hàng Thần Vương, bảo hiểm Thần Vương. Người chỉ cần nói cho bọn hắn về siêu thị thần Vương là được rồi Rốt cục Chúng ta mới đến Còn chưa thể lập tức kinh doanh ngân hàng Bảo hiểm Nhưng mà siêu thị thì được Vương Khả nói Thật phải nói sao Trường chính đạo biểu tình cổ quái Có gì mà không thể nói Nếu bọn họ tới thập vạn Đại Sơn Đi tra Thì cũng có thể tra được Không sao Người cứ nói thẳng đi Vương Khả gật đầu Vương Khả tiếp tục trì điểm đệ tử Vương Gia Vương Khả tiếp tục trì điểm đệ tử Vương Gia Những nơi nào dùng vào xây cao ốc Những nơi nào phải xây nhà kho Những nơi nào cần xây suối nước nóng Khu nghỉ dưỡng Còn Trương chính Đạo thì lại miêu tả Chi tiết cho chúng nhân nghe Về cách thức vận hành của siêu thị thần vương Bán máu Kiếm tiền mà Vương Khả nói chính là bán máu sao Một tên Lão Bình trường mắt nói. Tức thì nguyên một đám Lão Bình đều trường mắt phẫn nộ. Để cho chúng ta bán máu sao? Đùa cái gì vậy? Làm sao? Làm sao? Bán máu thì làm sao? Bán máu nguyên anh cảnh. Một phần có thể bán được tận 5.050 vạn cân linh thạch. Một tháng rút hai phần. Chính là trăm vạn cân linh thạch. Các ngươi là nguyên thần cảnh. Giá máu thậm chí còn cao gấp mấy lần đây chứ? Vân Khả trường mắt nói. Nhưng mà người có biết một lần bán máu Chúng ta tổn hại cơ nào không? Một tên Lão Bình trường mắt giận nói Trường Lão đâu? Ngươi có bệnh à? Ngươi cần gì cứ nhất định phải bán mốt của mình Mộ Dung Lão Cầu tròn mắt nói Hả? Tên Lão Bình kia cũng tròn mắt. Trong Đại lão chính Thành Điện Có nguyên một đám tù phạm bán nước cầu Vinh Chúng ta còn phải ngày ngày Nuôi sống những đặc tử đó Lấy máu của bọn chúng Chẳng phải là xong rồi sao? Mộ Dung Lão Cầu nói Đúng nhỉ. Ánh mắt đám Lão Bình đồng loạt sáng lên. Nhưng mà chúng ta bán chân người hết cho ai? Tên Lão Bình kia lần nữa nhớ mày hỏi. Yên tâm, ta có chút nhân mạch. Đường dây với phía ta mà. Vương Khả giải thích. Nhân mạch của Vương Khả. Nháy mắt chúng mình chật nhớ ra. Mẹ nó chứ. Tập vạn đại sơn Vương Khả hình như là con là thần long giáo trù ma giáo quả đúng là có chút quan hệ nhân mạch với phía tà ma, chẳng lẽ thật là có thể bán cho phía tà ma? Không được, bao nhiêu huynh đệ chúng ta chết trong tay tà ma, bao nhiêu huynh đệ bị tà ma bắt tù, chúng ta và tà ma có mối thù không đội trời chung, sao có thể bán thân chân nguyên huyết cho chúng chứ? Giúp chúng để thăng thực lực sao? Mà chướng chính tiêu thế chẳng phải là uống thuốc độc giải khát sao? Một tên lão bình trợn mắt giận nói: Không sai, giúp tà ba cường đại. Ta vạn lần không thể Cả đám lão bình trừng mắt nói Chiến tướng chiến thần điện tuy tham tài Nhưng trái phải rõ ràng Vẫn rất phần mình Làm sao có thể đi giúp tà ma tăng cường thực lực chứ Các người có biết tính sổ sách không đây Vương Khả trừng mắt hỏi Chuyện đó thì liên quan gì tính tính sổ sách Có nhiều tiền hơn nữa chúng ta cũng không giúp đỡ tà ma cường đại đâu. Một tên chiến tướng giận mắng. Đừng có nóng, đừng có nóng. Lại đây, ta tính cho các người này. Các người nghe xem ta nói có đúng không nha. Vương Khả hít xong một hơi rồi nói. Hả? Chúng chiến tướng đồng loạt quay về nhìn Vương Khả. Vừa rồi ngươi nói, Người có huynh đệ bị tà ma bắt làm tù binh. Đến này sinh tử chưa biết, đúng không? Vương Khả nhìn đến Lão Bình ở phía lên tiếng vừa rồi. Hỏi. Không sai. Hắn là sư huynh của ta. Tên Lão Bình kia trầm giọng nói. Thật lực sư huynh của ngươi thế nào? Vương Khả lại hỏi tiếp. Nguyên thần cảnh tầng tư 6. Tên Lão Bình kia đáp. Nếu là lấy một chân nguyên thần, nếu là lấy một thân chân nguyên huyết của ngươi đổi về, ngươi có bằng lòng không? Vương Khả nói Hả? Tên Lão Bình kia sừng sốt Ngươi xem Nếu sự huynh kia ngụp của ngươi có thể trở về Vậy chẳng phải chính đạo lại thêm một cường giảng nguyên thần cảnh sao? Trong khi tà ma Được đến trần nguyên huyết nguyên anh cảnh đỉnh phong của ngươi Tuy có khả năng đột phá nguyên thần cảnh Xong cũng có khả năng không đột phá được Đúng không? Vương Khả hỏi Không sai Tên Lão Bình kia nhúm mày mà đáp Nói cách khác, trao đổi như vậy bằng với chính đạo nhiều thêm một cường giả nguyên thần cảnh, trong khi ma đạo lại chỉ được một phần nửa khả năng có thêm cường giả nguyên thần cảnh. Đúng không? Vương Khả hỏi. Đám lão bình như, như mày suy tư, ánh mắt không ngừng biến ảo. Thời gian dần trôi, hai mắt ai nấy đều dần trở nên nóng rực. Nói cách khác, bán máu chẳng những là không để thăng thực lực tà ma, mà ngược lại còn... Tước yếu thực lực ta mà. Tên Lão Bình kia hỏi lại. Cái đó phải xem thầy dạy số học của người là ai? Người nói đi. Vương Khả trừng mắt nói. <cười> Vương huynh Đệ, vừa rồi là ta hiểu lầm. Thì ra là bán máu chẳng những có thể kiếm tiền được, mà còn có thể cứu người nữa. Là ta hiểu lầm, ta hiểu lầm. Ta bồi tội với người. <cười> Tên Lão Bình kia lập tức kích động. Các người đã hiểu cách thức vận hành của siêu thị thần Vương chưa? Các người cảm thấy một khi làm lớn có kiếm tiền được không? Các người một tháng kiếm được 500 vạn có khó nữa không? Vương Khả hỏi Không khó Chỉ là người nhất định có thể làm lớn sao? Một tiền lão bình nhú mày hỏi Ta có đường dây Các người hiểu không? Ở cái thời đại này đường dây là vua Ta có đường dây Các người có chân nguyên huyết Các người còn sợ cái quái gì? Hơn nữa ta đã làm thành công Ta đã thử nghiệm buôn bán thành công ở thập vạn Đại Sơn rồi. Bao nhiêu người trở thành trăm vạn phú ông. Bao nhiêu người trở thành ngàn vạn phú ông. Các người thì sợ cái gì chưa? Vương cả hoặc hùng hồn nói. Đám lão Bình bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Đường phải đi từng bước từng bước một. Bộ phận công ty Thần Vương bắt đầu kiến lập. Tiếp theo sẽ là marketing mở ra thị trường. Các người còn sợ cái gì? Thu nhập một tháng, 500 vạn còn là ít. Các người nói trong tay các người Có một nhóm tù phạm sao Đó là tù phạm ư Đó là tiền đấy Là mỏ linh thạch đấy Mỗi tháng sẽ không ngừng mang đến tiền cho các người Ngàn vạn phú ông Chỉ cần là cất bước Sau này Từng người trong các người Đều là ức vạn phú ông Đến lúc đó Các người có hùn vốn muốn mở tiểu lâu làm mẹ gì cũng được vương Khả kích động nói, Đám Lao Bình đều bị ngôn từ kích động của vương Khả Làm cho nhiệt huyết sôi trào hết cả lên. Những lời vương khả nói này đều là sự thật. Bởi vì có thể thấy được tiền đồ tươi sáng đang rộng mở ngay trước mắt. Ta nói trước này. 30 tù phạm trong đại lao kia đều là ta bắt được. Là của chúng ta. Chúng là của ta đấy. Cái dám dựa vào cái gì mà nói dám đám tù phạm kia đây là của người. Người không phải là ghét bỏ chúng ta lãng phí lương thực sao? Là của ta Người không phải là ghét bỏ chúng lãng phí lương thực sao? Là của ta. Ô Tạc, ô Sơn Tạc cách 30 dặm về phía nam đó của ta. Các người đừng có bà tranh. Ta đã lĩnh bệnh. Ta đi tới Úc Phỉ. Sao trước kia không thấy người tích cực đi tới Úc Phỉ đi? Người lĩnh bệnh sao? Lúc đó không phải là người tỏ vẻ khó chịu sao? Thần sắc không tình nguyện sao? Chỗ đó ta nhận rồi. Loạn tạc 400 dặm phía tay là của ta? Cái rắm. Đám tạc từ kia là của ta đám chiến tướng chiến tàn điện nhào nhào mắng trời thanh loạn có thể đoán được trị an đại thiện hoàng triều tất nhiên sẽ tốt lên mấy bậc các vị đây là thân thích của ta cũng là đệ tử vương gia tiếp theo bọn hắn sẽ phụ trách kiến tạo siêu thị thần vương tiêu thụ chân nguyên huyết của các vị đồng thời những nhóm đệ tử vương gia khác tiến hành cùng hưởng tin tức dữ liệu các người có hàng tồn thì cứ liên hệ với bọn họ bọn họ sẽ giúp các người nhanh chóng đổi thành tiền mặt. Vương Khả lập tức nói, "À, thì ra là thân thích của vương huynh đệ, quả nhiên đều là tuấn tú lịch sự." Ánh mắt đám lão bình lập tức sáng lên. Mấy tên thuộc hạ vương Khả không khỏi thù sủng, thụ sủng nhược khinh. Bởi vì thực lực quá yếu, trước đây ít năm, đám thuộc hạ này của ta sớm đã biến đến Tiện Thần Đô, nhưng lại bị côn đồ lưu manh ở nơi đây bắt chặt lường gạt còn bức ép một phen đám côn đồ lưu manh kia vương cả mở miệng nói yên tâm đích thần thần thích của vương huynh đệ chính là thần thích của ta bọn côn đồ lưu manh nào dám đụng đến thần thích ta ta xả giận giúp các người một chiến tướng kích động nói cả ta nữa cứ nói cho ta biết bang phái nào ở bang phái nội thành nào không biết chết sống lại dám đi bắt nạt các người chưa người chính thần điện mà cũng dám chọc sao? đúng là tìm chết mà. các vị thần thích, các người cứ nói. quay đầu ta giúp các người đánh bọn hắn, đến mẹ gì cũng không nhận. đám Đáo Bình hết sức nhiệt tình với mấy tên thủ hạ của vương khả. không nhiệt tình thì không được nha những tên đệ tử vương gia này tuy thực lực yếu một chút, nhưng mà đều là thần tài, có thể giúp người ta cấp tốc thoát bần trí phú. mấy tên côn đồ lưu manh. Đây không phải là cơ hội cho chúng ta biểu hiện thì là cái gì Lập tức đám thuộc hạ Vương Khả Vừa thụ sủng nhược khinh Lại cũng thờ phào một hơi Ai đế đều kính nể Nhìn Vương Khả Quả nhiên gia chủ đúng là đợi hại Vốn chúng ta còn sợ chọc tới địa đầu xa thiện thần đô Giờ thì hay rồi Chính là chúng ta trở thành Địa đầu xa lớn nhất sao Vương Khả Phân bộ công ty thần Vương này của người Phải tăng nhanh tiến bộ mới được Mộ Dung Lão Cổ nói. Không sai, không sai. Ngươi phải đẩy nhanh lên. Chúng ta cũng cần nhanh chóng kiếm tiền. À không, chúng ta phải thật nhanh cứu ra các huynh đệ bị tà ma bắt đi. Đám Lão Bình gấp gáp nói. Được rồi các vị yên tâm. Ta đã bố trí xong xuôi rồi. người của ta sẽ lập tức cho ra bản vẽ. Bắt đầu đưa công nhân đi tới thi công. Một khi xây xong, lập tức khai trường. Chỉ là đoạn thời gian này, nếu có người can cản, có phải làm phiền các vị hộ hỗ trợ châu ứng Vâng Khả mở miệng nói quan hệ tất đại sự biến cho bản thân thành ức vạn phú ông đám lão Bình tự nhiên là không hề trối tử yên tâm ai dám đến ngăn cản phân bộ công ty thần Vương kiến thiết chúng ta giết hắn đám lão Bình Vỗ ngực cảm cảmoạ ngay khi còn đám lão Bình còn chưa dứt lời giờ núi bất ngờ chuyển đến tiếng quát tháo người nào Màu cút ra anh hùng sân, lô đất này cũng được chúng ta thuê lại rồi. Bất kỳ ai cũng không được phép tới gần. dãy núi đột nhiên vang vọng lên tiếng quát mắng Nét cười trên mặt chúng lão bình cứng lại. Thằng nào mà không biết chết sống, dám ngăn cản chúng ta trở thành ức vạn phú ông đây. Chán sống rồi sao? vương Khả cùng một đám lão bình nhìn xuống dưới anh hùng sân. Chỉ thấy một đám thanh niên áo gấm chính đang vinh váo nhìn lên bọn vương khả trên núi. Cầm đầu không phải ai khác, là Tây Môn Tĩnh. Nói các người đấy, đứng trên địa bàn của ta làm gì? Màu cút đi. Tây Môn Tĩnh cười lạnh, đúng vậy, đúng vậy, cút đi. Không biết pháp luật đại thiện quy định, tư gia trọng địa không thể xâm phạm à? Cút, đây là địa bàn của Tây Môn công tử ta. Đám thanh niên áo gấm không ngừng hỏi hết mấy tên thanh niên này là con em đại quan quý tộc trong triều sao? Bộ dung lão cầu híp mắt nói. đám bót còn không biết chết sống, đến cha bọn hắn lão tử còn nằm đều dám quất, không ngờ lại dám kêu cảo với chúng ta. Tây một tĩnh thì có gì mà ghê gớm chứ, bọn đám thiếu gia ăn trời chắc táng mà thôi. Hừm, các người chán sống rồi. đám lão bình lập tức chừng mắt nhìn xuống mấy tên thanh niên dưới núi. Vâng khả lại sừng sốt. Tên Tây Môn tính này Có vẻ biết kết rào giang hồ bằng Bằng cầu hữu à Đúng thật Hắn là con trai thừa tướng Tự nhiên là thành đầu lĩnh của đám hoàn khố này Cộng thêm thực lực quán tương đối là cường đại Tuy là có chút uy tín Xem ra là để tìm người gây sự đây Dám hoàn khố này Là chán sống rồi sao Đám hoàn khố này là chán sống rồi sao Thấy người chiến thần địa đứng đây Bạn lại vẫn cùng theo sau lưng của Tây Môn Tĩnh. Thật là lạ nhỉ? Trường Chính Đạo nghi hoặc nói. Đây cũng tính là một loại năng lực đấy. Vương Khả thần sắc cổ quái. Vương Khả. Ngươi còn có tâm tư đi khen ngợi hắn à? Bọn họ đánh tới cửa rồi đấy. Ngươi không tức giận sao? Mộ Dung Đạo cầu hồ nghi. Tức cái gì? Ta và Tây Môn Tĩnh không oán không thù. Hắn còn giúp chúng ta không ít chuyện nữa. Ta tức cái gì chứ? vương Khả cười nói Nếu ta nhớ không lầm Lúc trước người cách ly từng đánh qua một trận với Tây Một Tĩnh à? Bộ dung đáo cầu ngạc nhiên nói À người nói lần đó sao? Đấy gọi là không đánh thì không quen biết Hắn còn giúp ta đứng đầu trường thi thứ hai Ta tức cái gì chứ? vương Khả nói Giới núi Tây Một Tĩnh nhìn chằm chằm vương Khả Dù cách tương đối xa Nhưng mà hắn vẫn nghe được giọng của vương Khả nói chuyện Nhắc đến chuyện ở trường thi thứ hai Tề Môn Tĩnh lại tức đến phát điên. Lúc ấy chỗ ngồi kia là vị trí của ta, mẹ nó, ta bị vương khả hớt tay trên cái vị trí đó mà. Vương khả, ta nói người không nghe được sao? Cút ra khỏi địa bàn của ta, bằng không có đừng có trách ta không khách khí đấy. Tề Môn Tĩnh quát giận. Vương khả, từ thần thái Tề Môn Tĩnh thì thấy các người phải có oán thù mới đúng chứ? Một tên lão bình chừng mắt nhìn Vương khả. Thật không có oán không thù Ở thiện thần điện cha hắn giúp ta cầu thân với U Nguyệt Ta liền đã xóa bỏ ân oán kẻ trước rồi mà Hơn nữa Mỗi lần Tây Môn Tĩnh tìm đến Ta đều không được đến chỗ tốt bất ngờ Ta thực sự là rất khó giận hắn Vương Khả giải thích nói Cái gì Mỗi lần tới tìm người Đều mang theo Mỗi lần tới tìm Người đều mang cho Cho người chỗ tốt bất ngờ sao Chỗ tốt thế nào Đám đốc đá Bình nghi hoặc hỏi. Giờ đuổi mấy tên thiếu gia hoàn khố cũng nhìn Tây Bồn Tĩnh. Tây Bồn Công Tử, không phải ngươi nói muốn đi đến tìm Vương Khả tính sổ sao? Sao Vương Khả lại nói mỗi lần ngươi tìm đến, đều mang chóng chỗ tốt bất ngờ? Thật là có chuyện này à? Đám thiếu gia hoàn khố hiếu kỳ hỏi. Tây Bồn Tĩnh tức đến đấu hết cả diều. Ta đưa chỗ tốt cho ngươi khi đạo. Lần đầu tiên gặp mặt thiên lang tông, ngươi trông ngược ta lên mở đánh. Đoạt một thân tiền tài của ta Còn cút tà máu mê đầy người Chụp lại ảnh nhục nhã của ta Lần thứ hai gặp mặt Đoạt vị trí ngồi thứ nhất của ta Mẹ nó Là ta muốn đưa chỗ tốt cho người đấy sao Sao người không biết chết quát đi cho rồi chứ Vâng hả Người không nghe thấy lời ta sao Cút Cút ra khỏi lô đất này Bằng không Ta không khách khí đâu đấy Tây môn tĩnh trừng mắt nói Trong phẫn nộ Tây một Tĩnh đạp bước sung thiền, bay lên giữa trời. Đám thiếu gia hoàn khố theo sát ngay sau, cấp tốc bay đến đỉnh núi Mấy đứa nhãi danh này, đừng có kiếm chuyện bằng không. Nắm đấm bọn ta không có mắt đâu đấy. Quát còn không biết sống chết. cha các người nhìn thấy bọn ta đều phải nói như vậy. cha các người nhìn thấy bọn ta còn không dám nói như vậy. Các người muốn làm cái gì? Đừng có ép bọn ta động thủ cút đi. Đám Lão Bình trường mắt nói. Tây một Công Tử. Trên này toàn là chiến tướng, chiến thần điện. Một tên thiếu giao hoàn khố lo lắng nói. Sợ gì? Bọn họ dám ra tay sao? Tên một tính trưởng mắt Hề, hey, các người cũng to gan thật đấy. Từ bọn ta không dám động thủ à? Mộ dung lão cầu giận quát. <cười> Luật pháp đại thiện Hoàng Triều thế nào? Các người quên rồi sao? Cường hành xung vào trạch địa tư gia, xung đột với gia chủ đây chính là trọng tội. Dù có là chiến tướng chiến thần điện thì cũng không được làm loạn Bằng không, pháp luật đại thiện nhất định không bỏ qua các người. Các người dám động thủ sao? Tây Môn Tĩnh chừng mắt nói. <cười> Đám Lão Bình lập tức cười phá lên. Tây Môn Tĩnh, đầu ngươi bị lừa đá sao? Lô đất này đã được Vương Khả bỏ tiền ra mua rồi. Thiện Hoàng đích thân làm chứng. Thậm chí hôm qua Vương Khả đã sớm hoàn tất đến thất, thất thầy tù thục. Lô đất này giờ là của Vương Khả. Người chán sống à Mộ dung đã cổ cười lớn Tây Môn Tĩnh cười lạnh đắm Buổi chiều hôm qua Vương Khả mới đến làm thủ tục đúng không Không sai Vương Khả gật đầu hm, Ta nói cho các người biết nhé Dạng sáng hôm qua Ta đã tới hộ bộ thuê lô đất này Mua bán thù địa không phá hoại quan hệ thuê mướn Nói cách khác Muốn sử dụng lô đất này Người chịu khó đợi thêm 20 năm đi Tây Môn Tĩnh cười đắc ý Cái gì? Đám Lão Bình biến sắc. Đại kế liên quan đến chuyện bản thân trở thành ức vạn phú ổng. Đám Lão Bình tự nhiên là không muốn chịu hoãn, dù chỉ có một khắc Giờ bắt đầu, bắt đợi 20 năm sau. Mẹ nó, bố ai mà chờ được? Nhìn đi, nhìn đi, đây là giấy tờ thuê đấy, hộ bộ đóng dấu đấy. Tây Môn Tĩnh lập tức lấy ra quyền trục. Quyền trục vừa mở ra, ở trên đó viết rõ... Văn thư khế ước thuê đất hai mươi năm, đám lão bên nhìn mà tức tối không thôi. Tiền đa đã Tên hộ bộ thượng thư bật giày này, xem tài như mà ta đã sớm nhìn rán không phải là thứ tốt đẹp gì, không ngờ còn cố tình gai vương khả. Mẹ nó, chúng ta đi làm tiền đa, chúng ta đi tìm tiền đa đa mà tính sổ đi. Bộ sung lão cầu trừng mắt cả giận. Đừng nóng, đừng nóng, phần khế ước này chúng ta trước nhìn lại cái đó Vương Khả cười nói Hả Thành sắc đám lão binh khẽ động Nhất thời nguyên một đám lão binh Hai mắt đỏ bừng Nhìn về phía quyền trục ở Trong tay của Tây Môn Tĩnh Làm sao Làm sao Đám chiến tướng các người lại phát bệnh cũ à định cướp sao <cười> Dù các người đã xé nát khí ức trong tay ta cũng vô dụng thôi Hộ bộ đã lập Lập đường án Các người tới đó cướp thử đấy Tây Môn Tĩnh trường mắt nói Mẹ nói chứ đám lão binh vẫn độ trừng mắt nhìn Tề Môn Tĩnh, ai nấy đều tức đến nghiến răng nghiến lợi. Pháp vụ người tới nói xem, khế ước này có hiệu lực không? Vương Khả mở miệng nói, vâng gia chủ. Vừa rồi Tề Môn Tĩnh nói không sai, luật pháp đại thiện hoàng triều quy định, địa bàn tư gia là nơi của tư nhân, không được chủ nhân cho phép bất luận kẻ nào cũng không được tự nhiên xâm nhập. Nếu xâm nhập tư trạch bằng với là cường đạo, chủ nhân nhắc nhở để kẻ xông vào rời đi. Nếu kẻ xông vào còn không đi, chủ nhân có thể động thủ, thậm chí là giết chết. Một tên thuộc hạ Vương Khả lên tiếng đáp. Nghe thế không? Tây Môn Tĩnh, cả đám công tử các người đó, đã nhắc nhở trước. Mau lập tức rời đi, nề tình quan hệ rất ta và thở thứng. Ta còn có thể bỏ qua chuyện cũ, nhưng mà nếu các người còn tiến thêm một bước, vậy đừng có trách ta không khách ký. Vương Khả nhìn đám người Tây Môn Tĩnh Quát nét mặt tên một tĩnh cứng lại. vương khả, Ngươi hồ đồ rồi phải không? Câu này hẳn phải là ta nói mới đúng chứ. Cút ngay khỏi lô đất này. Bằng không đừng có trách ta không khách ký. Ta giết người cũng được phép. Người dám sao? Đám lão binh trồng bắt quát lại. Sao ta lại không dám? Đừng có nghĩ các ngươi là người chiến thần điện. Thì lên có thể làm gì thì làm. Chiến thần điện quy định. Ở đại thiện Hoàng Triều phải tuân thủ pháp luật đại thiện Hoàng Triều. Các ngươi đều không thể vi phạm nếu các người dám động thủ, có tin các người lập tức bị tính thành cường đạo, khiến chính ta điện mất mặt không? Tề một tĩnh trường mắt quát ngược lại, ngươi đám lão bình tức đến nổ phổi. Vương Khả thấy không, <cười> đây chính là khế ước thủy mến, đây là địa bàn của ta, bây giờ cút đi, bằng không thì ta sẽ hạ sát thủ đấy. Tề một tĩnh giữ tạ nói, xem ra người có thành kiến rất sâu với thành kiến rất sâu với ta thà rằng bỏ ra 500 vạn cân linh thạch cũng phải tranh cướp lù đất này chọc tức ta sao vương Khả nhíu mày trầm giọng nói tây một tĩnh cười lạnh không sai truyền thi đình ta biết từ hôm trước ngươi giành được vị trí trạng nguyên thế nào trong lòng ngươi rõ nhất vương Khả, ta chính là ngứa mắt với người người hai lần hại ta chật vật khốn đốn cái loại người như ngươi có tư cách gì mà làm trạng nguyên chứ ta thả bỏ ra năm trăm vạn cân linh thạch cũng phải khiến cho người khó chịu Giờ thì lập tức cút đi, bằng không đừng có mà trách ta chém người. Không sai. Đây là địa bàn của Tây Môn Công tử. Vâng cả, người mau cút đi, người muốn đòi về đợi 20 năm sau về nhé. <cười> đám thiếu gia Hoàn Khố ở bên cũng kêu gào theo. Đây <cười> một tính, lần sau làm chuyện xấu tốt nhất là đừng để cho người người của người biết. Sáng hôm qua Người đi thuê đất, người cảm thấy ta xế chiều đi mua, lại không biết sàn sàn quyền lô đất này có vấn đề sao? Vương Khả khinh thường nói. Người đã biết thì sao? Khế ước trong tay ta, có con dấu hộ bộ xác nhận, vậy thì đó chính là của ta. Tây Một Tĩnh trường mắt nói. Vương Khả lắc đầu. Người suy nghĩ lại đi. Giờ lô đất này là của ai? <cười> Vương Khả. Ngươi không thấy khế ước thuê mướn này sao? Tây Môn Tĩnh cười này. Không. Ý ta là, ngươi suy nghĩ kỹ lại đi. Được rồi. Ta gợi ý nha. Tối qua ngươi gặp người nào? Nói chuyện gì về lô đất này? Vương Khả cười nói. Tối hôm qua. Tây Môn Tĩnh đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Đúng, tối hôm qua đấy. Có phải ngươi lại thuê cho người khác lô đất này không? Vương Khả hỏi. Tại một tỉnh hồi tường đại chuyện tối hôm qua. Um, tối hôm qua. Hình bộ thượng thư tàu hùng đột nhiên tới tìm ta. Thuê đi lô đất này từ trong tay ta. Làm sao mà người biết? Vậy thì đúng rồi. <cười> đúng cái gì? Tối hôm qua tàu hùng tìm tới ta. Biết hắn. Hắn biết được ta muốn đối phó với ngươi. liền ra cho ta một kế. Để ta trón thuê lô đất này. Hắn còn nói vạn nhất ta không chịu được áp lực từ ngươi hoặc là cha ta ra mặt để ngăn cản, ta sẽ có thể ném trách nhiệm cho Tào Hùng, để Tào Hùng lần nữa làm khó người, nhất định sẽ khiến cho ngươi sấp đầu mẻ chán, mệt mỏi mà ứng phó. Tề Môn tĩnh nhíu mày nói, đúng rồi, vậy thì đúng rồi, thế mới nói, lô đất này giờ không phải là của ngươi, ngươi căn bản là không thể làm gì được ta. Vương Khả cười nói, Tào Hùng đưa lại cho ta một phần kế ước, đúng ý ta, thay mặt hắn quản lý lô đất này. Giờ ta vẫn có thể chấm ngươi như thật. Tây Mồn Tĩnh trưởng mắt. Thật sao? Vương Khả cười lạnh. Chuyện ta và Tàu Hùng mật mưu, làm sao người biết? Tây Mồn Tĩnh biến sắc. Vừa khéo, Tàu Hùng thuê 20 năm quyền sử dụng đất này từ tay của ngươi, sau đó chuyển tay thuê lại cho ta. Đây là khế ước, ngươi có muốn kiểm tra một cái hay không? Vương Khả cười nói. Đám Lão Bình Đám Thiếu gia Hoàn Khố đều trừ mắt nhìn Vương Khả cái, cái gì thế này Lô đất này bị Tây Môn Tĩnh cướp được trước một bước thuê đi Sau đó Tây Môn Tĩnh lại cho Tàu Hùng thuê Tàu Hùng đã cho Vương Khả thuê Còn mẹ nó lách một vòng Khê ước thuê muốn lại về tay của tên Vương Khả này sao Chuyện này làm sao có thể chứ Chuyện này làm sao có thể chứ Tàu Hùng Và ngươi có thù không đội trời chung Làm sao hắn có thể cho ngươi thuê Hắn hận không thể giết ngươi Sao hắn có thể cho ngươi thuê được chứ? Tây Môn Tĩnh trợn bắt cả kinh kêu lên. Chính bởi vì ngươi cảm thấy Tào Hùng là cưu nhân của ta, hắn mới càng dễ lừa ngươi. Nếu ta là tìm người khác đi lừa, chẳng phải là ngươi sẽ cảnh giác sao? Vương Khả cười nói. Sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ. Không thể nào. Điều này không thể nào, ngươi nói láo. Tàu Hùng làm sao có thể giúp ngươi chứ? Hắn làm sao có thể giúp ngươi? À, mình sẽ phải tích đây nha mọi người à, để xem uh, kết quả của cái lô đất này sẽ như thế nào thì mời các bạn đến với tập sau vào ngày mai xin chào mệt quá chắc là không đọc được đạo quân rồi có gì ngày mai áp đạo quân anh em nhé e xin chào mình đọc mà tía đồng ngủ gật <cười>